Quick and snow show Hi hi hi lại là Quick tôi đây trong chương trình yêu thích của các bạn có tên Quick and snow show b a b a b a lại là Snow Day trong chương trình Quick and Snow Show cách ngày mùng t tháng 3 có hai ngày thôi. Sao Snow có vẻ háo hức nhỉ? <cười> năm nào chẳng có ngày mùng t tháng 3 Bản thân Snow chẳng đã trải qua gần 50 cái ngày mùng t tháng 3 rồi còn gì nữa. Ai bảo Quick là 50 là 15 chứ? Nhưng mà năm nay tôi háo hức vì đây là ngày mùng t tháng 3 đầu tiên mà tôi sẽ nhận được quà của Quick. Vậy thì Snow sẽ có 48 giờ đồng hồ để háo hức đấy. Để rồi sau đó là hàng nghìn giờ thất vọng đúng không? Trả lời mau. Tôi im lặng. Quyết thấy đấu khẩu với tôi không được nên định giờ võ im lặng h ả Thì tôi thấy người ta nói là phụ nữ rất sợ sự im lặng của đàn ông nên tôi thử áp dụng với Snow xem. Đừng có mà mơ, nói cho q u ý c biết n h á những thứ có thể áp dụng hữu hiệu, hiệu với tất cả những phụ nữ khác thì đều mất điện với tôi. Vậy nên ngày mùng 8 tháng 3 tất cả các phụ nữ đều nên được tặng quà, còn Snow thì không. <cười> Thư của Apple gạch dưới zik@yahoo.com. Tin khẩn cấp, tin khẩn cấp, sắp tới ngày mùng 8 tháng 3 rồi chị Snow ơi. cái ngày mà một nửa thế giới háo hức huy động cả vật chất lẫn tinh thần để thể hiện tình yêu với một nửa còn lại, tức phái đẹp, tức chúng ta, chị Snow nhỉ? ấy vậy mà trước đó một ngày là ngày thằng bạn yêu quý của em thút thít chào đời, tội nghiệp nó, nhưng mà nghĩ lại thì nó vẫn còn may mắn, muộn chút nữa mà sinh vào ngày t á tháng 3 thì coi như không có sinh nhật luôn, phái đẹp luôn là hàng đầu mà chị Snow nhỉ? em nói chính xác đ ấ y à mà anh Quyết ơi, kể ra bạn em với anh cũng có nhiều điểm giống nhau cực, nhìn cũng sáng sủa đẹp trai, n à y ă n nói lại có duyên, thế mà mãi vẫn chưa chịu có mảnh tình vắt vai nào. thật là làm cho người ta lo lắng. q u ý t c sáng sủa đẹp trai và ăn nói có duyên từ bao giờ nhỉ? Thì nào Snow cũng muốn nhận được quà mùng 8 tháng 3 a không? Nhớ đấy n h a không có là không xong với tôi đâu đấy. Đập tiếp thư này, em muốn nhờ anh chị gửi đến thằng bạn yêu quý của em là Toàn ở số điện thoại 0 9 7 3 8 5 5 í n b ả ca khúc hay trêu với lời nhắn. Chúc mừng sinh nhật, chúc ông luôn vui vẻ, ăn ngon ngủ tốt và ngày kia là mùng 8 tháng 3 ông mà không vác quà đến cho tôi thì không có bạn bè gì hết n h a à mà ông nói là sinh nhật được tặng quà thì cũng thấy bình thường đúng không? Thế bây giờ thấy thế nào? Đừng nể tôi quá đấy. Phụ nữ ở thế đấy, cho thì ít n h ư kể công thì nhiều. Hey, June, don't make, bad. Take song and make your heart. Then you can start It better, hey Jude. Don't be afraid. tham gia vào câu lạc bộ kết bạn q u i c k s n o w Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của q u i c k and s n o w Show trong cả nước. đặc biệt chính q u i c k and s n o w sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận chia sẻ cảm xúc trực tiếp với q u i c k s n o w qua điện thoại và trên trang web qns.vn. hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 2 và làm theo hướng dẫn. xin nhắc lại, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900 571526, chọn nhanh số 2 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn QNS Club email của bạn Moriran gửi tới địa chỉ cây gạch dưới lá c à t h á i gió 2 8 9 8 9 n m h a c yahoo.com.vn anh chị thân em có một người bạn thân có thể nói là rất thân anh chị có bao giờ tin những câu chuyện qua điện thoại không không phải lãng mạn hay gì gì đó như những chuyện tình thường thấy trên phim đâu hai người bạn ở hai nơi cách xa nhau 8 0 m cây số nhưng đã làm bạn được với nhau gần 2 năm rồi ngày mùng 4 tháng 3 vừa qua là ngày tròn hai năm chúng em quen nhau muốn nhờ anh chị gửi tới bạn của em là Nguyễn Đức Tuy ở Hải Dương ca khúc Gold Forever của The Wanted với lời nhắn vậy là đã hai năm rồi đ ấ y cảm ơn bạn nhiều trong thời gian qua từ khi có bạn cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều vui và cười nhiều hơn và mình biết bạn cũng vậy mình và bạn hai cuộc sống khác nhau nhiều lắm mình sống đơn giản và vô lo còn bạn thì ngược lại. còn lúc bạn bảo mình như ông g i ấy, có những lúc cứ bực tức chuyện gì đó là mình lại không là bạn nữa rồi. rồi một tuần, hai tuần rồi một tháng, mình đã nhận ra là bạn quan trọng như thế nào đối với mình. thực ra mình không hiểu n ổ i cảm xúc của mình là như thế nào nữa. có những lúc mình còn nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn, mình thật ngốc. thời gian đã khiến mình nhận ra bạn là một người bạn tuyệt vời như một cuốn nhật ký vậy. mình có thể kể cho bạn nghe tất cả mọi chuyện về quá khứ, hiện tại và cả những ý nghĩ tương lai nữa. Cảm ơn vì đã có bạn, bạn đã khiến mình quên đi một người mà t ư ở n g rằng mình chẳng bao giờ có thể quên được. Cảm ơn bạn về cuộc gặp gỡ ngày Noel, đã có một tấm ảnh kỷ niệm không đẹp như diễn viên Hàn Quốc nhưng đó là mình và bạn. Hãy sống thật vui vẻ nha, chúc cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn. Em cảm ơn chương trình rất nhiều. đêm We want to cry, but we know it's alright. 'Cause I'm with you, and you're with me. Butterflies, butterflies, we were meant to fly. You and I, you and I, colors in the sky. We can rule the world someday, somehow. But we'll never be as bright. I need you. để nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên Vô Gia Thông 91 m h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 19005 í 1 5 h ô n g k n n t n ă h a n nhánh số 2 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. n i g h Snow. Hử? Hai mùng 8 tháng 3 tới này đi xem phim đi. Tôi mua vé. Xem phim là xem phim mà quà thì vẫn phải có đấy n h a Yên tâm đi. Mà xem phim gì n h ỉ Phim gì hay hay vào ấy. tôi là tôi quá tốt với quýt đ ấ y nha quýt xem có ai như tôi không và những ngày đặc biệt đi chơi mà cứ phải lôi cho cái đuôi l à quýt á thế snow tưởng đi cùng snow sung sướng lắm à sao? cũng tốn kén lắm chứ bộ hôm trước tôi vừa cộng sổ à tổng số tiền mà tôi chi cho snow từ đầu năm đến giờ cũng đã lên đến à, bao nhiêu nhỉ thôi để, để tôi lấy c u ố n sổ này thế bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía quýt khi quýt được đi cạnh tôi cái đấy quýt có tính được không sao không tính tốt cứ cho làm một ánh mắt là 5.000 đi nhá g ạ p chiếu phim tối thui như thế, may ra có 10 người nhìn thấy, vậy chi là 50.000 n g cho một phim, không bằng một bịch bỏng ngô và nước ngọt tôi phải mua cho Snow. đấy là chưa tính tiền vé. Ô, ôi tôi phục bạn quyết của tôi quá cơ, bạn quyết của tôi cái gì nhỉ? à, bạn quyết sáng sủa đẹp trai nói có duyên, lại còn ga lăng hà o phóng nữa chứ, thế mà bạn quyết vẫn móm toàn tập. à mà bạn quyết lại còn đọc thư hay nữa chứ, mời bạn q u y t đọc thư đi. Snow đọc thư đi, người móm không đọc được. được thôi, thư của stilllovingyou. chấm n u n g m a i l c o m số điện thoại 0910946675 Phú Quốc International Airport Project chào anh Quick và chị Snow em mới gặp cô ấy một đồng hương rất xinh và học giỏi và ngay lần đầu gặp gỡ cô đã ghi điểm tối đa trong mắt em ăn tết xong là em phải bay khỏi mảnh đất chữ S để ra đảo xa công tác dài ngày nên tối hôm ấy muốn đến gặp cô ấy để nhẹ nhàng nói lời chào tạm biệt nhưng xui thay lại đúng là ngày Valentine chẳng thể nào vượt qua được bức tường luật lệ của hội độc thân trong phòng ký túc xá đó. Cô ấy bảo rằng các thành viên của hội trong phòng sẽ đi với nhau mà không gặp gỡ bạn bè nào trong vòng 2 ngày 13 và 14 tháng 2. nên dù cố gắng nhưng em vẫn không thể gặp được. Ôi như thế chính ra là bạn may mắn đó chứ? Điều đó chứng tỏ là cô ấy chưa có ai cả, đánh đồn không có địch chẳng dễ dàng hơn nhiều ấy chứ? Thật khó tiếp xúc để nói những gì cần nói nên thật dễ gây hiểu lầm. Tệ hơn nữa, một tin nhắn mất kiểm soát câu chữ đã khiến cho cô ấy hiểu sai ý và giận em luôn, một hình phạt dễ thương đưa ra ngay lập tức. số điện thoại em nằm gọn trong danh sách bị chặn khi nhắn của cô ấy một mình trên đảo xa công việc ăn ở cũng chỉ vừa tạm ổn xong hôm nay bấm máy nhắn chữ sorry mà vẫn không tới được số máy cần gửi em buồn quá mong anh chị giúp đỡ em lúc khó khăn này gửi giúp tới cô ấy là mai trang sinh viên năm cuối ngành tài chính công trên đảo quốc gia tp hcm ca khúc need you now của lady antebellum hy vọng là cô ấy sẽ thích và tha lỗi cho em mong là vượt qua những hiểu lầm ta sẽ hiểu về nhau hơn chúc em thành công có nhiều niềm vui trong cuộc sống sẽ sớm gặp lại em Thân mến để nghe lại chương trình Quick and Snow Show được phát trên sóng VTV Giao Thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhanh số 2 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Email của b e s t gạch dưới friend gạch dưới d n a g a a o o c o m c ố i này đi ra biển lâu lắm rồi mới thấy biển đẹp lặng sóng và bình yên như thế một cảm giác thanh bình chợt trào trong ta Biển đêm nay vẫn có sóng chỉ là những con sóng nhẹ nhàng xô bờ như những yêu thương và suy nghĩ trong lòng ta không mạnh mẽ nhưng cũng không hề nhạt nhòa nguội lạnh Nhìn về phía xa chân trời lấp lánh những ánh đèn điện vàng ấm áp cầu thuận phước hôm nay trông cũng đẹp hơn mọi khi và nơi ta với anh đang đứng cũng đẹp Không có thứ ánh sáng làm ta chói mắt mà cũng không có thứ bóng tối làm ta sợ hãi, chỉ có một màu mờ mờ ảo ảo mà ta thích. Trên sàn của căn nhà gỗ, ta dựa vào vai anh, ta nắm lấy tay anh và ngồi ngắm biển đêm. Cảm giác như mọi thứ mới bắt đầu. Ta thấy hạnh phúc, thấy bình yên lắm trong vòng tay anh, lại có chút hẹn thùng của cái đầu tiên. Làm lại từ đầu, anh nhé. Ta muốn có một cảm xúc như của đêm nay, nghe anh hát, tay trong tay mỉm cười mãn nguyện. có nhiều khi ta ước cuộc sống và tình yêu mãi được bình yên và nhẹ nhàng như thế này. Ta và anh không phải không có những giây phút đau đớn như những lúc ta nặng lời với anh. giờ ta sẽ khác, ta sẽ thử làm một người khác đi một chút, ta sẽ tốt hơn. Love you so much. Cùng với ca khúc The First Moment của Martina McBride. t i s love. Like thân mến, để nghe lại chương trình Quick and Snow Show được phát trên sóng VTV Giao Thông 91 m e g a h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900571 k h ô n chọn n h a n h số 2 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns vn. Thư của Nguyễn Thu Huyền ở địa chỉ i d a n i t a @gmail.com anh à đầu năm em viết những dòng lãng mạn vì sợ rằng khi anh đến mà em sẽ mải đi chơi mà không kịp viết vài dòng này này tình yêu của em tình yêu là gì nhỉ là thích thì yêu yêu chán thì bỏ à đúng hay sai tùy theo từng cách nghĩ cách sống. Tình yêu là hai người là những mảnh ghép tạo nên bức tranh. Tình yêu với em là điều thiêng liêng chứ không phải là bốc đồng hay là trò đùa. Tình yêu không phải là gượng ép mang nhà mang đất, danh vị, tiền bạc ra mà đo, mà là rung động cảm xúc và chân thành quan tâm đến nhau của hai trái tim. Tình yêu biến những vội vã đời thường chậm lại bằng những hò hẹn, đường t ắ c người đông nhưng vẫn muốn đèo nhau đi lang thang. Tình yêu biến những khô khan, những áp lực thành những âu yếm. ôm hôn dù gì của những lứa đôi tình yêu là nụ cười là thân thiện dễ gần là bên anh em biết em được c h ở che được yêu thương là người khiến trái tim em loạn nhịp là bờ vai em muốn được tựa khi mệt là em muốn bàn tay ấm nắm tay em đi hết cuộc đời anh chị thân trên đây là một đoạn blog của cô bạn thân ngố của em ngố mộng mơ ngố yếu đuối là con gái ngố cũng cần có một bờ vai để dựa vào ngố nghĩ mọi thứ đều màu hồng kể cả tình yêu Ngô cũng đã từng yêu, nhưng người ta quá bận rộn với công danh với tiền bạc bỏ quên Ngô. Ngô chỉ biết ở nhà chờ đợi tin nhắn trong ngày sinh nhật, chờ người ta gọi điện chúc mừng. Ngô giận dỗi khi người ta vô tình quên, nhưng cuối cùng Ngô vẫn phải khóc. Lại lần nữa Ngô nói chia tay. Ngô khi mộng mơ, nhưng bản thân cuộc sống vẫn cần những góc muốn nên thơ. Ngô muốn bay bổng, thiếu thực tế một chút để cuộc sống ướt át một chút. Đáng yêu thì nhiều nhiều hơn một chút và với Ngô. cuộc sống đáng yêu và giản đơn lắm chỉ có con người muốn làm cho nó phức tạp lên thêm gió thêm mưa vào mà thôi anh chị cảm ơn có thể phát tặng của bạn n g ố của em hiện là sinh viên lớp nhật 3, k 4 6 f đẹp ngoại thương bài hát mirai của k i r o r o với lời nhắn ngủ à mạnh mẽ lên ngủ nhé ngủ luôn có bạn tốt bên cạnh là ro này thực tập thật chăm chỉ q h á a luận thật tốt sớm gặp được anh ấy và luôn cười thật tươi nhé yêu n g ố nhiều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 b ả hoặc gọi đến số 1900 571526 chọn nhanh số 2 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn QNS Club email của Tống Đỗ Hoàng Hà gửi từ địa chỉ ha lata 9 0 a c n g yahoo com vn tình cờ ta gặp nhau tình cờ anh được ăn bữa cơm do em nấu anh nhớ không đó là món thịt giang anh ăn ngon lành n g a y giây phút đó em thấy thật hạnh phúc Dù rằng em biết đó mới là lần đầu tiên và cũng có thể là duy nhất chúng ta gặp nhau. Thời gian qua đi, tình cờ chúng ta nhớ ra nhau, rồi có số điện thoại, rồi nick chat, rồi cà phê, rồi đi chơi, vui vẻ như những người bạn. Đó cũng là khoảng thời gian anh muốn chia tay người yêu và cũng là khoảng thời gian em bắt đầu biết nhớ một ai đó. Em nhớ anh, dù biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ biết được điều này đâu. Nhìn ảnh anh và người ấy, em thấy mình như không có cơ hội. Hãy quay lại với người ta trừ khi anh không muốn. Em sẽ chờ. nhanh lên nhé, kẻo có tên gió nào cuốn lá đi. Anh hết cơ hội. Chị Snow bánh quy t h â n mến mong anh chị gửi tặng. Cường cute ở số điện thoại 0976 266 903. Ca khúc You Belong With Me của Taylor Swift. Does. để nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên Vô Vi Giao Thông 91 mươi h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài m 9 0 0 5 í 1 k h ô n t r ậ n nhánh số 2 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Thư của Phạm Thùy Nương. địa chỉ ptnương r 1 3 ờ i ba khtna@gmail.com tháng 3 nữa lại về đối với ai đó tháng 3 cũng là một tháng bình thường như bao nhiêu tháng khác trong chuỗi 12 tháng của năm nhưng đối với tôi tháng 3 là tháng đặc biệt đặc biệt không phải vì nó có ngày mùng 8 tháng 3 ngày của phái đẹp càng không phải là tháng của thanh niên mà nó là tháng tình yêu của tôi hơi bảo thủ một chút nhưng bảo thủ đối với chính bản thân mình thì cũng chấp nhận được ngày đầu tiên anh hẹn tôi là một ngày của tháng 3 cái nắng gắt của Sài Gòn không cản chân chúng tôi lượn một vòng quanh thành phố và điểm dừng chân là một nơi đầy thú vị quen thuộc đối với sinh viên Sài Thành cà phê bệt h à n Thuyên tôi cứ Huyên Thuyên ngồi nói chuyện quên cả thời gian và giật mình khi tiếng chuông nhà thờ đức bà vang lên đó cũng là lúc phải chia tay anh vì tôi còn phải về đi dạy nhấp học trò. Sau ngày hôm đó, không biết tại sao tim tôi lại đập nhanh hơn mỗi khi thấy điện thoại rung lên tin nhắn hay cuộc gọi của anh. Tôi luôn tự hỏi có phải là tình yêu và thời gian cho tôi câu trả lời đó là tình yêu. Có lẽ tình yêu của chúng tôi đã bắt đầu từ tháng 3 ngày ấy. Nhưng giờ đây sau 2 năm, cũng là tháng 3 trời Sài Gòn vẫn nắng, Hàn Thuyên vẫn đẹp mỗi chiều về. Tôi vẫn ngồi đây nhưng là một mình và lặng lẽ. Tôi chỉ biết mỉm cười với nụ cười đầy bí ẩn. tháng 3 năm s a u thì sao nhỉ hy vọng tới trường ấy tâm trạng khác bây giờ và không còn cười bí ẩn nữa biết đâu tới trường ấy là cười vui vẻ cười hạnh phúc cười mãn nguyện kaka bị người ta bỏ mà sao vẫn tỏ ra tinh tướng quá sao nhỉ ai bảo quế là c ô i bị bỏ thì đây nhá tôi vẫn ngồi đây nhưng là một mình và lặng lẽ chia tay xong buồn thế con gì? Điều đó chẳng nói lên điều gì cả. Phụ nữ chúng tôi vốn rất nặng tình và sâu sắc, bỏ người yêu hay bị người yêu bỏ thì vẫn luôn thấy buồn mỗi khi nghĩ về mối tình đã qua. Chia như cánh đàn ông, game over một cái là bộ nhớ bị xóa sạch luôn. À đấy, Shano nói game over mình nhớ ra là s n o vẫn cầm cái đầu điện tử PlayStation 4 của tôi. Mai mang trả tôi luôn nha. Thì chưa, lúc nào cũng nghĩ đến vật chất thôi. Đàn ông chúng tôi có một tấm lòng bao la. Chúng tôi không chỉ che chở cho mọi sinh linh trên trái đất. mà còn quan tâm lo lắng đến cả những vật vô tri vô giác. mấy chị em nhà Snow, móng tay dài như phù thủy, bấm bấm nhiều cào xước hết cả làn da của em PlayStation 4 của tôi. đã thế, tôi làm mất rồi. thử làm mất xem. quay về với chuyên môn. đây là lời nhắn của chủ nhân bức thư. sắp tới ngày t á tháng 3 rồi. n h ớ anh chị chọn giúp em ca khúc gửi đến tất cả những người phụ nữ. chúc những người phụ nữ trên thế giới này có một ngày thật hạnh phúc. riêng chị Snow xinh đẹp, chúc chị luôn giữ vững lập trường c h o anh Quick hay gì p h á i mạnh bắt nạt phải yếu. cùng với ca khúc Hand. In my pocket, o a l a n i s Marie s a i I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy. Yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm. Sick, Drunk, but I'm.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 xin nhắc lại các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900 571526 chọn nhanh số 2 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn QNS Club email của Nguyễn Hương gửi từ địa chỉ tình yêu bách hợp gmail.com cũng một năm rồi còn gì nữa nhỉ cậu tỏ tình với tớ lúc đó tớ tưởng cậu đùa tớ từ chối với lý do còn phải học nhưng sau đó tớ biết đó là thật và tớ biết là tớ đã làm tổn thương đến cậu rồi t ớ i ngại biết bao khi lên lớp phải đối mặt với cậu. tớ xin lỗi. thời gian dần dần qua mọi thứ bình thường trở lại. tớ thỉnh thoảng lắm mới nói chuyện với cậu vì hình như chúng ta cũng chẳng có gì để nói với nhau. mặc dù học cùng lớp, tớ cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế này. khi tớ biết cậu có người yêu, tớ không biết tớ cảm thấy thế nào nữa. tự nhiên thấy có cái gì đó tiếc nuối thì phải. tớ hơi hối hận. cậu là người đầu tiên nói thẳng với tớ là cậu thích tớ. trong khi có nhiều người tớ t r u n g đợi thì họ lại chẳng làm được như cậu. trước một đ ứ a con gái mạnh mẽ và manly như tớ. cậu đã nói được dù chỉ là nhắn tin cậu có biết tớ rất ấn tượng và cậu có biết là cậu rất bản lĩnh không tâm hồn tớ tự nhiên chống chải l ạ l ù n g nhưng chắc tớ phải tự lấp đầy nó nhờ gia đình tớ thui rồi tự nhiên tớ lại nghĩ nếu giờ cậu nói lại câu nói đó với tớ hình như tớ sẽ nhận lời nhưng tớ biết điều đó sẽ là không bao giờ tớ biết vậy mà vẫn hy vọng vẫn trông đợi thật ngốc quá To keep our love alive. If you don't know me at this point, that I highly doubt you ever will. I really need you to give me that unconditional love I used to feel. It's so mistaken. We just a r e s s From our hearts and minds, and I know we said let go, but I kept on hanging on. Inside I know it's over, you're really gone. It's killing me 'cause it ain't a thing that I can do, baby. I Stay in love with you, and I keep on telling myself that y o u come back around. It's my shot, g o n next to you with the top down like we used to hit the block, proud in the s u We both know our heart is breaking. Can we learn from our mistakes? I can't last one moment alone. No, t o no, u e I know we said let go, but I k e on hanging on. Inside I know it's, it's over, you're a l l y g o m e It's killing me 'cause it ain't a thing that I can do, baby. I stay in love with you. Keep on telling myself that y o u come back around and try to fight like a w h a l e it's time t o let me. mến để nghe lại những chương trình Quick and Slow được phát sóng trên Vô v a Giao Thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 51526 t r ậ n nhánh số 2 và l à t h e hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Thư của La La Nguyễn .hua@gmail.com Ngày em quen anh, em ngu ngơ hồn nhiên, chưa biết gì cho một nụ hôn, cho một cái siết tay thật chặt. Anh bước đến và cho em cảm giác ấm áp, anh quan tâm, sưởi ấm cho em ở nơi thành phố xa lạ này. lần đầu tiên anh nói anh yêu em em ngây thơ hỏi anh anh đùa em hả anh nhìn em c h â n c h â n thật đó đ ồ ngốc à lạ thật không phải là lần đầu tiên em được một tên con trai tỏ tình đâu nhưng chưa bao giờ em nghĩ người đó lại là anh hai đứa bên cạnh nhau chẳng âu lo chẳng ngại ngùng vậy mà đùng một cái anh nói anh yêu em một lần anh say anh cầm tay em và gọi tên em lúc đó em mới biết anh yêu em thật lòng what cầm tay và gọi tên trong khi say chứng tỏ là yêu thật lòng hả thì sao điều đó chưa nói lên điều gì cả hơn nữa cũng phải cẩn thận n h a có một số đàn ông mà hay mượn hơi men mà làm c à lắm đó s n â u có phải người trong cuộc đâu mà cứ suy diễn nhưng mà tôi có sự nhạy cảm của người phụ nữ và sự mạnh mẽ của một trưởng studio nhá nào tôi cũng c h ả vừa say rồi cầm tay snow xem ui chỉ cần nghĩ đến cái bàn tay chuối mắn ấy là tôi đã thấy thấy thấy l ạ chuối mắn này thôi, thôi, thôi, cho tôi xin. đập tiếp thư mau okay. bên anh dần cho em thấy thời gian như trôi nhanh hơn em không còn phải đi bộ một mình mỗi tối khi đi làm thêm về vì có anh đứng đó chờ em Em không còn hay lang thang một mình mỗi khi nhớ nhà nữa, vì có anh đi bên em nhẹ nhàng. Những món quà, những bông hoa trong ngày đặc biệt, em biết em đã yêu anh và anh đã hôn em, nụ hôn đầu tiên của em là anh lấy đi. Em tủi thân, em trách anh, em giận anh vì niềm tự hào của em đã bị anh lấy đi. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, chúng mình chia tay em nhé. Vì sao? Anh cần thời gian cho sự nghiệp. Em nghẹt thở cho câu nói của anh, anh nói nhẹ như gió t h o ả n g nhưng sao em lại thấy nặng quá vậy em níu kéo nhưng anh vẫn đi xa mãi ngày 14 tháng 2 đầu tiên em cứ tưởng em là người hạnh phúc nhất em đi mua cho anh một cái gối ngủ thật đẹp thật êm nhưng anh chẳng bao giờ dùng nó được nữa vì anh mãi xa em rồi em suy sụp em gục ngã vì em không chấp nhận sự thật em vẫn cố chấp n h ư khi em không chịu chấp nhận em yêu anh vậy và rồi em cũng làm được em đã đưa anh vào dĩ vãng và chấp nhận cuộc sống của em không có anh vẫn giả vờ vô tình nhắn tin cho anh rồi lại thầm mong tin nhắn không gửi được thật ngốc phải không anh nhưng em là vậy mà cứ cố tỏ ra mình không đau khổ cố chứng minh mình thật mạnh mẽ nhưng em hiểu em nhất em vẫn rất yêu anh gặp lại anh sau bao lâu không gặp tim em vẫn nhộn nhịp vẫn t r ợ t nóng bừng vẫn dõi theo từng bước anh đi dõi theo con đường sự nghiệp của anh mỉm cười khi biết anh đang thành công vậy là anh đã làm đúng rồi và em đã cho mình lý do để không yêu anh nữa xa nhau rồi em mong anh thật hạnh phúc em sẽ không yêu anh nữa đâu anh quyết và chị snow thân mến hãy gửi tặng người ấy bài hát someone like you của adele cảm ơn anh chị rất nhiều u you Found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you.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 Since day, you know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by t h e surprise.